Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 47 tiểu tử ngươi đẹp trai lên nhiều E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi na -leo. Phong linh lý hắn coi thường thế nào Muốn ta thay ngươi làm mai với quan dư tinh à Không phải vẻ mặt dạ dập tuyên nghiêm túc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 Dạ dập tuyên trợn mắt nhìn nàng trường trường hãy nghe ta nói hết. Được, ngài cứ nói. Phụ hoàng rất sủng á hoàng hậu kể từ sau khi nàng vào cung. Phong Linh mới nghe lời dạo đầu đã không chịu nổi tiếc lời một buổi sáng nàng được quân vương chọn. Từ đó quân vương chẳng thèm lâm triệu. Lại một hồi chuyện cá nước thân mật rồi, ngươi nói thẳng trọng điểm đi.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 Ngươi có thể hối lỗi sửa sai Ta rất vui mừng Quân tử không quan tâm hiềm khiếp lúc trước Từ hôm nay Chúng ta là huynh đệ tốt Mắt dạ dập tuyên trợn trắng Hất tay nàng ai là huynh đệ với ngươi Ta nói cho ngươi biết sự thật Chỉ là muốn ngươi an phận chút Đừng làm vương huynh thêm phiền Thôi đi Hắn không làm phiền ta là tốt lắm rồi Phong Linh cũng khôn ngại Đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn Dùng cùi chỏ đẩy hắn này Nói thật Sáu năm không thấy Tiểu tử ngươi đẹp trai hơn nhiều Gương mặt tốn tú của dạ dập tuyên đỏ lên Vội vàng cảnh giác nhìn nàng chầm chầm ngươi nghĩ cái gì Nói cho ngươi biết đừng có chú ý với bổn vương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 hắn muốn biết tại sao các bạn đang nghe truyện tại truyện anudio.fi